Chính La Mã, Phẩm Trưởng Lão Một La Mã, Bà Hôn Một thời, Thế Tôn ở Tham Pa Trên bờ hồ Gagara Rồi Tôn Giả Bà đi đến Thế Tôn Sau khi đi đến, đảnh để Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Tôn giả Bahuna Bạch Thế Tôn Từ bao nhiêu pháp, như lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạng cuộc Từ mười pháp, này Bahuna, như lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạng cuộc Thế nào là mười? Từ sát, này Bahuna, như lai sống suốt ly, ly hệ giải thoát với tâm không hàn cuộc. Từ thọ, này ba Từ tưởng, này ba guna. Từ các hành, này ba Từ thức, này ba guna. Từ sanh, này ba Từ già, này ba Từ chết, này ba guna. Từ các khổ này ba na từ các phiền não này ba-hun-na như lai sống suốt ly ly hệ giải thoát cái tâm không hàng cuộc ví dụ này ba na hoa sen xanh hay hoa sen hồng hay hoa sen trắng sanh ra trong nước lớn lên trong nước trương lên mặt nước và đứng không có dính trước cũng vậy Này Bahuna Từ mười pháp này Như lai sống suốt ly Ly hệ Giải thoát với tâm không hạn cuộc Hai ra Ananda Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến Đảnh để Thế Tôn Rồi gồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Ananda Đang gọi một bên Này Ananda tỳ kheo nào không có lòng tin sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp luật này sự kiện này không xảy ra này ananda tỳ kheo nào ác giới không nghe pháp khó nói làm bạn với ác biến nhát thức niệm không biết đủ ác dục này ananda tỳ kheo nào cách tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp dành luật này sự kiện này không xảy ra này ananda tỳ kheo nào thành tựu mười pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp giành luật này sự kiện này có xảy ra này ananda tỳ kheo nào có đồng tin sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp giành luật này sự kiện này có xảy ra này Ananda tỳ kheo nào có giới nghe pháp thọ trì điều đã nghe dễ nói làm bạn với thiện tinh cần tinh tấn Chú niệm biết đủ ích dục này Ananda tỳ kheo nào có chánh tri kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp giành luật này sự kiện này có xảy ra này Ananda, thì kheo nào thành tựu mười pháp này sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Bà La Mã, Puṇiṣa, rồi tôn giả Puṇiṣa đi đến thế tôn. Sau khi đến, đánh để thế tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, tôn giả. Pundità bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? Này Pundità, tỳ kheo có lòng tin, không đi đến ý kiến như lai, không có thuyết pháp. Khi nào? Này Pundità, tỳ kheo có lòng tin đi đến ý kiến như vậy thế tôn thúy pháp và này puniza tỳ kheo có lòng tin có đi đến ý kiến nhưng không có hầu hạ có hầu hạ nhưng không hỏi có hỏi nhưng không có lóng tai nghe pháp có lóng tai nghe pháp nhưng sau khi nghe không thọ trì pháp sau khi nghe có thọ trì pháp nhưng không suy nghĩ Ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Nhưng không có sau khi biết ý nghĩa Sau khi biết pháp Thực hành pháp đúng pháp Sau khi biết ý nghĩa Sau khi biết pháp Có thực hành pháp đúng pháp Nhưng không nói thiện phát ngôn thiện Thành tụ các lời tao giả Nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng Khéo nói, khéo phát ngôn, thành tụ các lời tao giả, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, nhưng không có thuyết trình, không có khích lệ, không có làm cho phấn chấn, không có làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hành. Cho đến như vậy, như lai không thuyết pháp. Dạ này Punisa, tỳ kheo có đồng tin, có đi đến ý kiến, có hầu hạ, có hỏi, Có lóng tai nghe, sau khi nghe, có thọ trì Pháp, có suy nghĩ, ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết Pháp, có thực hành Pháp đúng Pháp, khéo nói, khéo Pháp ngôn, thành tựu các lời tao nhã, Nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, và có thuyết trình, có khích lệ, có làm cho phấn chấn, có làm cho quan hỷ các chị đồng phạm hạnh. cho đến như vậy như lai có thuyết pháp thành tụ mười pháp này này puniza như lai thế nào cũng thuyết pháp bốn la mã nói lên chánh trí ở đây tôn giả mahamogalana gọi các tỳ kheo này các thiền giả tỳ kheo thưa Vân Hiền giả các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả maha Mughalana. tôn giả maha Mughalana nói như sau ở đây này các hiền giả tỳ kheo nói lên chánh trí tôi rõ biết rằng sanh đã tận phạm hành đã thành những việc nên làm đã làm không còn trở lui trạng thái này nữa rồi như lai hay đệ tử như lai là gì hành thiền Thiện xảo trong thiền chứng Thiện xảo trong tâm người khác Thiện xảo trong hành tướng tâm người khác Thẩm chứng, gạn hỏi, thảo luận Vì ấy bị như lai hay đệ tử như lai Những gì hành thiền Thiện xảo trong thiền chứng Thiện xảo trong tâm người khác Thẩm chứng, gạn hỏi, thảo luận Rơi vào trong trống không sa mạc Rơi vào trong rối ren rừng rậm, Rơi vào trong bế tắc Rơi vào trong bất hạnh Rơi vào trong bế tắc và bất hạnh Như Lai hay Đệ tử Như Lai Những vị hành thiền Thiện xảo trong thiền chứng Thiện xảo trong tâm người khác Thiện xảo trong hành tướng tâm người khác với tâm mình Tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào?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 là tôn giả này sống nhiều với tâm bị phẫn độ thấm nhuần với tâm bị phẫn độ thấm nhuần nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do như lai thuyết giảng có hiềm hận là tôn giả này có dèm pha là tôn giả này có não hại là tôn giả này có tật đố là tôn giả này có sang tham là tôn giả này có lừa đảo là tôn giả này có mang trá là Là tôn giả này Có ác dục là tôn giả này Có thất điện là tôn giả này Giàu cho Còn nhiều việc Cao thượng hơn Cần phải làm thêm Tuy có chứng được thù thắng Nhưng chỉ là phần giỏ lại Đứng lại giữa đường Đứng lại giữa đường này Nghĩa là tổn giảm trong pháp luật Do như lai thuyết giảng thì kheo ấy Chư hiền Do không đoạn tầm mười pháp này Đi đến được tăng trưởng Lớn mạnh Lớn rộng trong pháp Và luật này Sự kiện này không xảy ra Tì kheo ấy Này chưa hiền Do đoạn tầm mười pháp này Đi đến được tăng trưởng lớn mạnh Lớn rộng trong pháp Và luật này Sự kiện này có xảy ra Năm La Mã Khoe khoang Một thời, tôn giả Mahakunda trú giữa dân chúng Sethi tại Sahagati. Tại đây, tôn giả Mahakunda bảo các tỳ kheo. Này, chư hiền tỳ kheo. Thưa dân, hiền giả. Các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau. Ở đây, này chưa hiền. Tỳ kheo là hạng khoe khoang. khoa trương những chứng đắc của mình tôi chứng nhập tôi xuất ly sơ thiền tôi chứng nhập tôi xuất ly thiền thứ hai tôi chứng nhập tôi xuất ly thiền thứ ba tôi chứng nhập tôi xuất ly thiền thứ tư tôi chứng nhập tôi xuất ly không vô biên xứ tôi chứng nhập tôi xuất ly thức vô biên xứ tôi chứng nhập tôi xuất ly vô sở hữu xứ tôi chứng nhập Tôi xuất ly, phi tưởng, phi phi tưởng xứ Tôi chứng nhập, tôi xuất ly, diệt thọ tưởng định Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc thánh thiền Thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác Thiện xảo trong hành tưởng tâm người khác Thẩm chứng gạn hỏi, thảo luận Vì ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền thiện xảo trong thiền chứng thiện xảo trong tâm người khác thiện xảo trong hành tướng tâm người khác thẩm vấn gạn hỏi thảo luận rơi vào trống không rơi vào rối ren rơi vào bế tắc rơi vào bất hạnh rơi vào bế tắc và bất hạnh như lai hay đệ tử như lai những vị hành thiền thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác với tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau như thế nào tôn giả này khoe khoang khoa trương những chứng đắc của mình tôi chứng nhập tôi xuất ly thiền thứ nhất tôi chứng nhập tôi xuất ly diệt thọ tưởng định như lai hay đệ tử như lai những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác với tâm mình rõ biết tâm người ấy như sau đã lâu rồi tôn giả này có những hành động phá tác có những hành động bể dùng Có những hành động chấm đen Có những hành động uế diễn Có những hành động không phù hợp Có những tập quán không phù hợp Trong các giới luật Phá giới là tôn giả này Và phá giới Nghĩa là tổn giảm trong pháp Và luật do như lai thuyết giảng Không có lòng tin Là tôn giả này Và không có lòng tin Nghĩa là tổn giảm trong pháp Và luật do như lai thuyết giảng Nghe ít là tôn giả này theo tà hạnh học ích nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do như lai thuyết giảng khó nói là tôn giả này và tánh khó nói do như lai thuyết giảng bạn bè với ác là tôn giả này và tánh bạn bè với ác biến nhát là tôn giả này và tánh biến nhát thức điện là do tôn giả này và tánh thức điện do như lai thuyết giảng gian xảo là tôn giả này và tánh gian xảo khó nuôi dưỡng là tôn giả này và tánh khó nuôi dưỡng ác tuệ là tôn giả này và tánh ác tuệ có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do như lai thuyết giảng ví như này chưa hiền một người bạn nói với người bạn của mình này bạn khi nào bạn cần đến tài sản hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho bạn tài sản người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người bạn như sau này bạn này tôi cần đến tài sản hãy cho tôi tài sản vị ấy trả lời như sau vậy này bạn hãy đào ở đây vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì vị kia nói này bạn bạn đã nói láo với tôi này bạn bạn đã nói những lời trống không với tôi Hãy đào ở đây, dì ấy nói Này bạn, tôi không nói láo với bạn Tôi không nói những lời trống rỗng với bạn Vậy này bạn, hãy đào ở đây Dì kia tại đấy đào lên và không tìm được gì Dì kia nói Này bạn, bạn đã nói láo với tôi Này bạn, bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi Hãy đào ở đây, dì ấy nói Này bạn Tôi không nói láo với bạn Tôi không nói những lời trống rỗng Vậy này bạn, hãy đào ở đây Vậy kia tại đấy đào lên Và không tìm được gì Vậy kia nói Này bạn, bạn đã nói láo với tôi Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi Hãy đào ở đây Vậy kia nói Này bạn, tôi không nói láo với bạn Tôi không nói những lời trống rỗng với bạn Nhưng tôi bị điên loạn Tâm tôi bị đảo lộn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 Rơi vào bất hạnh Rơi vào bế tắc và bất hạnh Như Lai hay đệ tử Như Lai Những bậc hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm người khác Dưới tâm của mình Tác ý đến tâm của người ấy như sao Như thế nào Tôn giả này Hoa trương, khoe khoan Những chứng đắc của mình Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền Tôi chứng nhập và xuất ly Diệt thọ tưởng định Như Lai hay đệ tử Như Lai Những vị hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm người khác Với tâm của mình Rõ biết tâm của người ấy như sao Đã lâu rồi Tôn giả này có những hành động phá nát Có những hành động bể dụng Có những hành động chấm đen Có những hành động uế diễm Có những hành động không phù hợp Có những tập quán không phù hợp Trong các giới Phá giới Là tôn giả này và phá dưới có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do như lai thuyết giảng không có lòng tin là tôn giả này và tánh không có lòng tin nghe ít là tôn giả này và tánh nghe ít khó nói là tôn giả này và tánh khó nói bạn bè với ác là tôn giả này và tánh làm bạn với ác bí nhát là tôn giả này Và tánh biến giác, thức niệm là tôn giả này. Và tánh thức niệm, gian xảo là tôn giả này. Và tánh gian xảo, khó nuôi dưỡng là tôn giả này. Và tánh khó nuôi dưỡng, ác tuệ là tôn giả này. Và tánh ác tuệ là tổn giảm trong pháp danh luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, này chư hiền Không đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này không xảy ra tỳ kheo ấy. Này chưa hiền, sau khi đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, Sự kiện này có xảy ra. Sáu La Mã Câu hỏi về chánh trí Một thời Tôn giả Maha-ka-sa-pa Tại Ra-da-da-ga-a Trúc Lâm Tại vườn nuôi dưỡng các con sóc Tại đấy Tôn giả ka Gọi các tì-kheo Này chư thiền tì-kheo Thư dân Chuyên giả Các tì-kheo ấy dân đáp tôn giả maha Tôn giả maha Nói như sao Ở đây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 Vì ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai Là những vị hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm người khác Thẩm vấn gạn hỏi, thảo luận Rơi vào trống không Rơi vào bối rối Rơi vào bế tắc Rơi vào bất hạnh Rơi vào bế tắc và bất hạnh Như Lai hay đệ tử Như Lai Là những vị hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác Với tâm của mình ý đến tâm người ấy như sao Như thế nào Vì tôn giả này nói lên chánh trí Nói rằng Tôi rõ biết Sanh đã tần Phạm hạnh đã thành Những việc nên làm Đã làm Không còn trở lui trong trạng thái này nữa Như Lai Hay đệ tử Như Lai Là những bậc hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm người khác với tâm của mình Biết được tâm người ấy như sao tăng thượng mạng là tôn giả này xem tăng thượng mạng của mình như là sự thật chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt chưa làm tưởng rằng đã làm chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc với tăng thượng mạng đã tuyên bố về chánh trí nói rằng tôi rõ biết sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lui trạng thái này nữa Như Lai hay đệ tử Như Lai Là những gì hành thiền Thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác Với tâm của mình Tác ý đến tâm người ấy Dựa trên gì Tôn giả này tăng thượng mạng Xem tăng thượng mạng của mình Như là sự thật Chưa chứng đạt Tưởng rằng đã chứng đạt Chưa chứng đắc Tưởng rằng đã chứng đắc Với tăng thượng mạng Đã tuyên bố về chánh trí Nói rằng Tôi rõ biết sanh đã tận Không còn trở lui trạng thái này nữa Như Lai hay đệ tử Như Lai Là những vị hành thiền Thiện xảo trong hành tướng tâm người khác Dưới tâm của mình Biết được tâm của người ấy Nghe nhiều là tôn giả này thọ trì điều đã nghe Cất chứa điều đã nghe Những pháp nào Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, con nghĩa co giãn Tán tháng đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên bản trong sạch những pháp như vậy dễ nghe nhiều thọ trì đều được nghe thọ trì đọc tụng bằng lời dưới ý khéo quán sát khéo thể nhập dưới chánh kiến do vậy tôn giả này tăng thượng mạng xem tăng thượng mạng của mình như là sự thật chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt chưa làm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 Sống nhiều với tâm bị tham chi phối và bị tham chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng sưng là gì tôn giả này sống nhiều với tâm bị sưng chi phối và bị sân hôn trầm Thụy Mi là gì tôn giả này và sống nhiều với tâm bị hôn trầm Thụy Miên chi phối và bị hôn trầm Thụy Mi chi phối nghĩa là tổn giảm Trạo cử là tôn giả này Và vì ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chi phối Và tâm bị trạo cử chi phối Nghĩa là tổn giảm Nghi là vì tôn giả này Sống nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối Ưa thích công việc là vì tôn giả này Thích thú công việc Chuyên chú trong thích thú công việc Và ưa thích công việc Nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật như lai thuyết giảng ưa thích nói chuyện là tu giả này thích thú nói chuyện chuyên chú trong thích thú nói chuyện thích thú nói chuyện là tổn giảm trong pháp và luật do như lai thuyết giảng ưa thích ngủ nghỉ là tu giả này thích thú ngủ nghỉ và tánh thích thú ngủ nghỉ nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do như lai thuyết giảng ưa thích hội chúng Là vì tôn giả này Thích thú hội chúng Chuyên chú ưa thích hội chúng Là vì tôn giả này Thích thú hội chúng Chuyên chú ưa thích hội chúng Ưa thích hội chúng Có nghĩa là tổn giảm trong Pháp Và luật do Như Lai Thuyết giảng Thất niệm là vì tôn giả này Đối với Pháp cao thượng Chỉ được có phần nhỏ dầu cho có chứng được thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng ở giữa đường lại đứng giữa đường có nghĩa là tổn giảm trong pháp dành luật do như lai thuyết giảng tỳ kheo ấy này chưa hiền không đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp dành luật do như lai thuyết giảng sự kiện này không xảy ra kỳ theo ấy này chưa hiền đoạn tận mười pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp danh luật do như lai thuyết giảng sự kiện này